c h i ề u tan học theo lời nhỏ dặn hồi sáng mình lượn qua trường đón nhỏ trông dáng nhỏ l ũ n c ụ n áo váy đồng phục đi ra cổng trường x i n h quá vậy mà cứ tươi cười với mấy thằng bạn nhìn thấy ghét nhỏ trố n mắt khi thấy mình đứng đó đến đây chi vậy Ô, thái độ gì thế không biết đến thăm trường cũ sao không không sao thăm đi tôi về trước đây nhỏ này bị khùng sao vậy hay mất trí nhớ ngắn hạn mới sáng đi nhờ mình bảo mình chiều đến đón mà mình t r ộ t dạ ngắm nghía kỹ nhỏ sao lúc sáng nhìn yếu ớt nai nai chiều gặp lại hiện nguyên hình con quỷ hay b à y trò mình nên đến nài nhỏ lên xe hay bỏ mặc nhỏ phóng về trước rõ dở hơi đụng vô con k h ủ n g rắc rối không tả được bực cả mình đang d ề d ề ga đến phía nhỏ thì nhỏ quay p h á t lại mình đạp phanh tí ngã trông nhỏ lúc giữ như mèo điên sắp cắn người thôi mỏi chân lắm đeo tui về nói xong nhỏ trèo lên luôn lần này thì mình hơi rợn rợn nhìn nhỏ nguy hiểm không ngôn từ nào tả xiết mình vừa đi vừa ghê nhỏ ngồi đằng sau ngó nghiêng thỉnh thoảng lại còn hát nhỏ mà cứ tiếp diễn những trạng thái tâm lý bất thường thế này mình sẽ ý kiến với cô thi đưa nhỏ sang châu quỳ điều trị luôn vừa dừng trước cổng nhỏ nhảy huỵch xuống xe đi thẳng vô nhà không thèm một lời cảm ơn mình đang ngớ người nhỏ quay lại mặt lại nai à nay lại làm bài cho tôi nha nghỉ tôi không dành nhỏ nhan chán đứng nhìn mình mình cũng hơi bực bực cái thái độ rồi nhưng lại nhớ lúc nhỏ ôm gối ngồi khóc đành thôi nhìn nhỏ ôm khư khư cái hộp bìa các tông từ lúc ở trường về thấy tò mò nên hất hàm hỏi bạn đang đọc truyện tại trang w ê képeb vcc cái hộp gì kia hộp này người như đằng ấy không xem được đâu xong nhỏ bỏ vào nhà luôn cú quá t r ả nhẽ lại rồi ga đâm đổ cổng nhà nhỏ thôi như thế con bé ria xơi tái mình mất hậm hực dắt xe về nhà từ hồi dính tới nhỏ đến bây giờ ngày nào mình cũng lâm vào tình trạng bực bội mình t h ề từ nay nhỏ có làm gì có khóc lóc hay buồn bã gì thì mình mặc kệ thứ con gái gì đâu khùng không thuốc chữa tối ăn cơm xong mò lên phòng dạo này vụ nhổ lông và luyện hàng của mình trên facebook đã chìm xuống từ bao giờ chẳng có chủ đề gì để chém gió cả chán quá lại mò ra ngoài ban công cửa sổ phòng nhỏ mở đèn bàn hát ra sáng một góc chắc đang làm bài tập rồi mình dựa vào lan can rứt rứt mấy lá tường vi nghịch chơi chợt thấy cái hộp hồi chiều nhỏ ôm khư khư để bên bờ lan can nhà nhỏ dám giấu không cho mình xem à mình với tay cầm cái hộp bìa mang về xem bên trong có ngọc ngà châu báu hay bí mật gì mà nhỏ nói người như mình không xem được tách được miếng băng dính mình mở hộp ra mẹ ơi hu hu hu ngã té ghế dán trong hộp bò lồm ngồm khắp phòng phải đến gần chục con mình mà không thở kịp chắc ngất mẹ nó ra sàn con quỷ kia bị điên sao mà bắt dán nhét vào hộp làm gì lại còn đem về nhà đặt trên lan can chôn mình à con chó mình hú hét một hồi rồi chạy ra ban công thấy nhỏ đã đứng đó từ bao giờ mình ức quá quát ầm lên con nhỏ kia có trò cũ rích sao mày chơi hoài vậy trò gì hộp đó tôi để đây đằng ấy mang về làm gì còn trách tôi cứng họng luôn tự nhiên ngu ôm hộp rán về mở ra thiệt là dồ hết biết mình hận con nhỏ thấu trời đang kiếm trổi quay sang đã thấy nhỏ trèo sang ban công nhà mình gì nữa hại tôi thế này còn chưa đủ à im mồm đi tôi bắt chúng nó đằng ấy đi chữa điên trước đi có khủng mới đi nuôi rán tôi nuôi hồi nào tôi làm thí nghiệm đó đồ điên thí nghiệm con khỉ tội đẹp nhưng mà điên chơi với nhỏ chỉ tổ hại người mình lột áo vứt đi rồi chạy vô ngay nhà tắm mẹ mình từ nãy giờ nghe tiếng hét với cãi cọ giờ mới chạy lên cái gì đấy hoàng làm gì trong đấy đấy con tắm nay lại dở quẻ mẹ hỏi nhỏ vì nhà cô thi ấy nó vứt chục con rán vào phòng con đó mẹ mình cười hô hố với nhỏ vi từ mai cứ chiều chiều mày vứt rán vào người nó cho bác thằng này cả năm nó không tắm phải thế mới trị được mình xả nước thật mạnh vào người không chờ bình nóng lạnh chạy nữa chó thật lần này không trả thù nhỏ mình không làm người luôn c một không lục tủ mãi mới tìm thấy cái màn trắng mẹ giữ t ừ hồi bố mẹ cưới nhau nhưng lấy đồ kỳ vật của mẹ đi phá thế này liệu có mất dậy quá không thôi khỏi nghĩ nghĩ nhiều mệt đầu lắm mà giờ mình chỉ muốn trả thù nhỏ hàng xóm dạng người tâm quỷ kia thôi mẹ ơi cho con mượn cây son đỏ với bộ tóc giả làm gì con mượn đóng kịch lớp con tập văn nghệ trong ngăn kéo bàn trang điểm tập xong nhớ mang về không tao giết lúi cúi đem đống đổ lên gác thỏi son này mà bôi c h o t mỏ cũng phải hết nửa rồi còn bẻ ra pha nước để làm giả máu nữa hỏng là cái chắc chuyến này mình mê với mẹ rồi bộ tóc giả đội xong còn giữ được c h ứ son chắc nhờ đứa bạn mua thỏi mới vừa ngồi cắt màn ra làm áo khoác trắng vừa tưởng tượng ra mặt con nhỏ lúc đêm đêm bị mình dọa ma sướng rung đùi sau lần này thì hết t r ô n mình mà còn dám chôn nữa mình dọa trò ác hơn trang điểm thử rồi đứng ngắm trước gương thấy ghê mình trông còn phát khiếp không biết có nên chét chét thêm tí nước son vào ngực làm máu cho khiếp thêm tí nữa không mớ tóc giả của mẹ mượt quá muốn làm xù trông cho d ữ tướng mà sợ không trải lại được thì mẹ cạo đầu mình lò dò xuống cầu thang tính bụng dọa thử mẹ xem hiệu ứng tìm mãi chẳng thấy mẹ đâu lại lò dò đi lên vừa mở cửa phòng đi vào thì thấy mẹ mẹ thét lên c h ó tai rồi và cho mình một phát đập mặt vào cánh cửa hỏi nói chứ trên đầu toàn sao là sao mẹ ơi con con hoàng mà tiên sư cha mày mày nghịch trò gì mất dạy thế con hóa trang thử lớp mày định đóng vở nghĩa địa nổi dậy à tiên sư bố mày đi rửa mặt đi hộ tao cái làm tao tí chết mình đẻ giờ xui ngày xẻo tháng đen năm đ u ổ i hay sao ấy làm gì cũng phải bị đâm chém và nhát mới được rửa mặt xong thấy má phải sưng vù lên mẹ mình vũ thê thế này bố bỏ là phải hích nhắc đến là buồn thối cả ruột ôm má ra giường chắc ngủ một giấc đợi đến đêm dậy dọa nhỏ mà chỉ lo đêm nay nhỏ không mở cửa sổ thì mình biết dọa sao giờ đợi đến đêm mai thì ức chết cái cục tức của mình phải nuốt ngay không n g h e t h ở mất thôi nằm xuống đã từ lúc bị mẹ và đập mặt vào tường đầu óc mình đã t r o n g váng ong ong lên rồi không ngủ được với điện thoại và o facebook lượn lờ lúc thấy nhỏ vi áp stt mới quần đùi hoa à xin lỗi nha một xin lỗi gì vậy xin lỗi vì tát mình vì lấy quần đùi mình vì thả rán vào áo mình hay vì gì mà lại định giờ trò gì đây đây không mắc bẫy lần nữa đâu mình thề không tin nhỏ không nương tay với nhỏ bao giờ nữa đang suy nghĩ miên man nhỏ vi gọi mình ra ban công mình lục t ủ lấy áo khoác ra mặc hôm nay phải để phòng kỹ càng ló đầu ra thấy nhỏ ngồi đó nhìn mình cười cười mình biết điệu cười gian gian này không chứa đựng cái gì hay ho nhưng cứ tiến đến tới gần mới thấy mắt nhỏ đỏ ùa lại có chuyện gì mà khóc nhè nữa trời nhỏ đưa mình vài hạt ô mai mình lịch sự cũng cầm hai biên bỏ mồm ngậm ra đây làm gì buồn ra chơi gọi người ta ra đây chi không thích một mình thì gọi xong rồi nhỏ nín luôn không nói thêm gì nữa mình vốn cũng nhát chuyện thấy nhỏ im cũng im re lúc sau ăn hết ôm a i thấy thèm bấm bụng khen ôm a i ngon thế ờ mới tập làm ôm mai gì đó vị lạ lạ rán làm bằng lũ rán hôm qua bắt bỏ hộp đó trộn gừng rang lên nặn tròn tròn lại ngon ghê ha tỉnh dậy mồ hôi ướt mặt ủa nãy giờ mình mơ hu hu may quá là mơ chứ nếu thật mình t h ề từ nay uống nước sống qua ngày chứ không ăn ngó qua đồng hồ mình đã ngủ gần hai tiếng rồi hơn mười một giờ chút xíu chuẩn bị kế hoạch thôi chạy tót ra ban công ngó sang nhà nhỏ hê hê hôm nay cửa sổ mở kế hoạch của mình bước đầu thuận lợi rồi mới bước vô nhà bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm rồi đồ đạc rơi loảng x o à n g tiếng động này nghe quen thế làm mình nhớ hồi bố vẫn còn ở cùng hai mẹ con mỗi khi cãi nhau mẹ đều hất đổ hết đồ đạc rơi loảng x o à n g cốc chén vỡ bắn cả những mảnh thủy tinh vào gầm bàn chỗ mình hay ngồi bó gối núp bố mẹ sao lại có những tiếng động làm mình thấy tê tái thế này hoàng hoàng ơi mẹ gọi mình mà lạ tiếng gọi nghe thảm thiết thế ở dưới ngõ còn có tiếng đám đông gọi nhau nữa mấy âm thanh quỷ quái cứ diễn ra lần lượt làm mình thấy nóng bức trong lòng quá vội chạy xuống nhà mẹ hớt hải túm lấy vai mình mày xem làm thế nào sang đập cửa giúp cô thi cứu con visa với thằng tùng say rượu về nhốt con bé trong phòng rồi đánh nó một hồi không cứu nó ra thì nó chết mất cái gì vậy trời mình như bị ai chặt cụt chân tay luôn mình ghét nhỏ lắm nhưng sao nghe thấy nhỏ bị bố đánh mà lòng mình đau vậy trời chân tay luống cuống chạy qua chạy lại cật lực mà không biết làm gì mẹ ơi làm nào giờ sức con ẻo là này sao phá được cửa mày sang hộ cô thi phá đi ta đi lên công an phường gọi các bác xuống xử lý trước khi đi mẹ còn hắt lại cho mình câu nhanh lên lôi con bé ra không nó bị đánh chết hu hu nhỏ sắp chết rồi mình muốn kéo mẹ lại bắt mẹ ở nhà lo chuyện với mình quá mình nhát từ bé lại chưa đập phá đánh nhau bao giờ giờ đập cửa ra cũng không làm nào lôi ông tùng ra nhất là ông ý còn đang say rượu ông điên lên ông còn đập nhỏ vi một phát chết tươi thì sao ước gì bố ở nhà thì hay biết mấy bố vừa to vừa khỏe bố sẽ giải quyết xong chuyện từ lâu rồi chuyện của nhỏ vi làm mình nhớ lại bao nhiêu mảnh ký ức mình cố gắng đập vỡ vụn từ lâu Giờ đột nhiên bay về chấp nối lại một cách lệch lạc ngày bố bỏ đi mình mới là thằng bé con chỉ biết đứng cửa khóc nhìn bóng bố khuất dần rồi hàng ngày cứ lầm lũi ăn với học suốt mấy năm trời chỉ biết đến trường rồi về nhà xúc đầu và sách vở với game có lẽ không có bố con đường của mình bé lại còn một nửa vừa đi vừa lò cò thỉnh thoảng không giữ được thăng bằng bị ngã rúi rụi lại đứng dậy chùi mũi rồi đi tiếp mỗi khi xước sát chỉ có mẹ lau chân cho khi nóng đầu có mẹ v à n h áo áp chán mình vào bụng mẹ rồi dần dần mình quên mất bố rồi dần dần mình quên cách yêu bố nghĩ kỹ mới thấy bố mình c ò n tốt hơn bố nhỏ vi gấp vạn lần nhắc đến nhỏ vi lại thấy hốt hoảng chạy lên phòng ra ban công nhảy sang ban công nhà nhỏ nhìn vào trong khung cửa sổ có một cảnh tượng mà mình ước mình không bao giờ nhìn thấy lần thứ hai nhỏ vi bị r ồ n một góc mặt đầm để máu mũi và nước mắt chú tùng có lảo đảo nhưng khỏe như một con trâu điên chú cầm thắt lưng ra quật vào người nhỏ từng hồi trời ơi nhỏ làm gì chú mà chú lại đánh nhỏ thế kia tiếng cô thi với mấy người đập và o hó hét ngoài cửa cái cửa gỗ dày và cứng thế kia có đập đến sáng mai cũng không long ra được nhảy về nhà tim mình lúc này sắp vỡ mất rồi chợt thấy đống màn trắng với tóc giả để trên giường mình tính phải dùng cách này thôi bố mình bảo những thằng say rượu yếu bóng vía lắm đội mớ tóc giả lên đầu khoác màn bùng nhùng vào người lấy cốc nước son đã pha chỉ kịp chét chét qua mặt với đổ vào cổ không còn kịp soi gương nữa mình phi ra ban công lại nhảy sang nhà nhỏ hít một hơi dài lấy đủ dũng cảm mình đứng ở cửa sổ giang tay ra cố trợn mắt n h ẹ răng hét hết cỡ lên gạo đầu tiên là nhỏ vi nhìn thấy mình vì nhỏ ngồi góc hướng ra cửa sổ nhỏ thét lên kinh hãi chú tùng nhìn ra rồi ngã ngửa ở chỗ nhỏ vi mặt thất kinh cắt không còn một giọt máu những vệt nước đỏ mình hất lên mặt cứ chảy chảy vô cổ mình ngớ ngứa, ngứa mà không dám gãi chú tùng hốt hoảng mở ngay cửa chạy tháo thân mọi người ngoài cửa đuổi theo hết chỉ còn nhỏ vi ngồi đó nhỏ vẫn khóc nhìn mình sợ lắm nhưng không chạy được chắc là vì đau quá không đứng nổi mình bỏ bộ tóc giả xuống vuốt vuốt mặt rồi gọi vi ơi tôi hoảng nè đóng cửa và đi không bố vi quay lại đánh tiếp giờ nhỏ trố mắt nhìn mình đứng dậy chốt cửa rồi chạy ra mở cửa ban công cho mình mình lao vào nắn nắn vai với tay nhỏ xem bị gãy chỗ nào chưa thấy mọi thứ vẫn cứng cứng mà mình cũng cứng theo h í t sao vi ngu vậy không biết chống cự không biết đánh lại à bình thường tát tôi đánh tôi kinh khủng lắm mà hôm nay ăn phải thuốc liệt hả bốp nhỏ tát mình một cái như trời giáng mình lảo đảo dựa vào cửa không hiểu tại sao lại bị ăn tát vô cớ đồ điên sao tát tôi tôi vừa cứu đằng ấy đó không được cảm ơn còn tát đằng ấy đúng là bị khùng bạn đang đọc truyện tại trang w e b vpan cc bốp một cái tát nữa nhỏ quá q u á t lắm mình đau vô cùng nhưng không đau ở mặt đâu mình thấy nhức ở tim ở khắp mọi nơi trên cơ thể ngày hôm nay mọi thứ đối với mình quá nặng nề rồi mình ghét nhỏ mình căm thủ nhỏ chưa kịp nói gì nhỏ đẩy mình bắn ra ban công rồi đóng cửa lại mình chạy ra cửa sổ định khuyên nhỏ vài câu cho bình tâm lại chứ không phải chửi nhỏ thế mà nhỏ cũng sập cửa sổ nốt nhỏ tắt đèn tối um còn mình đứng bên ngoài cạnh mấy khóm tường vi đang giục nhau nở về phòng đóng cửa tắt điện nằm vật ra giường mình có thể tưởng tượng như in cảnh nhỏ ngồi gục mặt khóc thôi thì cứ khóc cũng được miễn là đừng có làm gì dại dột đừng tự tử nha nhỏ dù gì nhỏ cũng đáng thương mình chưa bao giờ bị đánh đau như nhỏ mà nhìn mặt nhỏ lúc hoảng sợ đầm để máu với nước mắt mà tim mình lại thắt lại phòng tối đen bình thường mình hay để đèn ngủ vì nhát từ bé nhưng hôm nay mình muốn cùng nhỏ trải qua cái đêm đen tối này còn chút sức lực cuối cùng trong ngày mình lần mò điện thoại vào facebook inbox cho nhỏ vài tin nhắn thôi khóc rồi ngủ đi nha ngày mai trời lại tươi sáng tôi biết nhỏ lại cười n h a n mũi kiếm trò quậy tui thui mà khóc nhiều vào nha khóc cho hết đau đớn tuổi hổ đi nha mai còn gặp được nhau tôi nguyện cho nhỏ đánh đập tui cả ngày